Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tôi đi làm ngay bây giờ. Cô cười tủm tỉm đáp ứng. Xem ra xếp cô đối với vợ mới cưới rất là vừa lòng. Giăm bữa lại đặt nhà hàng mang cô ấy đi ăn cơm. Bây giờ còn đặt riêng phòng tổng thống ở ngoài quần đạo để nghỉ cuối tuần với cô ấy. Theo la kế đường lâu như vậy chưa từng thấy anh dụng tâm với cô gái nào như vậy. Đúng rồi. Nhắc tới la phu nhân. Thiệu ánh đột nhiên nhớ tới một sự việc Có một tên phóng viên của tuần gian thú vị ở bên ngoài nói có việc muốn tìm ngài. Tuy là tôi đuổi anh ấy đi rồi, nhưng mà... Từ trong đống văn kiện tư liệu dài cộp rút ra một tập hồ sơ mỏng đưa cho sếp. Anh ta nói chỉ cần la tổng xem qua thứ bên trong, nhất định sẽ gọi cho anh ta. Còn nói tôi tuyệt đối không được xem trước, nếu không la tổng nhất định trách tội tôi. Thầy ông chủ xem xét qua thư tín là một phần công việc của thư ký như cô. Nhưng mà đối phương lại đặc biệt cường điệu Cứ liền trực tiếp và xin ý kiến của ông chủ Anh ta có nói gì về cái này không? Tiếp nhận tập hồ sơ Anh lật trước lật sau Nhưng cũng không phát hiện ra cái gì Anh ta chỉ nói đồ bên trong có liên quan tới phu nhân Ngoài ra không nói gì thêm nữa Có liên quan tới hạ mộ nghiên Cái gì đây không biết Là cái đường nhíu mày Tuần san thú vị này nổi tiếng Chuyên đi đưa tin chuyện linh tinh Chuyên săn đón những nhân vật nổi tiếng Cùng các diễn viên ngôi sao để dèm pha Hay là... Vừa nghĩ đến anh lập tức sẽ mở tập hồ sơ La tổng thỉnh cẩn thận Thiệu ánh nhịn không được nhắc nhở Đối với thân phận đặc thù Của la kế đường Không thể dám chắc đối phương sẽ không bỏ thứ gì khác Và gây hại Như thả chút khí độc hay hỏa chất độc hại Thậm chí là bom linh tinh gì đó Để làm hại anh Không có việc gì Lúc cầm tập hồ sơ anh đã cẩn thận sờ qua Ngoài một túi plastic lót ở trong thì không có chứa bất kỳ thứ đáng nghi nào khác. Chỉ cần rút ra xem nội dung bên trong là biết ngay. Nhìn vào trong tập hồ sơ đã mở, anh lít một cái. Trong túi quả nhiên chỉ có mấy tấm ảnh chụp. Anh cẩn thận rút mấy tấm ảnh ra. Sau khi xác định trong túi không còn dính bất kỳ dị vật gì mới bắt đầu kiểm tra nội dung của ảnh chụp. Đây có phải... Thoáng nhìn qua ảnh chụp. Người cùng người đàn ông kia uống cà phê... Là Hạ Mộ Nghiên Sắc mặt anh không khỏi thay đổi Trên tay anh có 3 tấm ảnh chụp Thì 2 tấm đã được xem qua rất nhanh Nhưng tấm mắt anh dừng lại Ở tấm ảnh cuối cùng Tấm ảnh chụp Hạ Mộ Nghiên Cùng nam nhân kia đang hôn môi Máu toàn thân la kế đường sông lên Tới tận đỉnh đầu khiếp sợ Đây mới là con người thật của Hạ Mộ Nghiên Người vợ bảo thủ thanh thuần của anh ư Không thể tin được Anh cẩn thận nhìn kỹ xác định lại một lần. Gương mặt quen thuộc, cách ăn mặc quen thuộc, nhìn đi nhìn lại cuối cùng anh cũng không thể phụ nhận thân phận của cô gái trong ảnh. Vợ của anh cư nhiên lừa gạt anh ngoại tình ở bên ngoài. Cứ tưởng rằng thanh thuần dạn dị như cô sẽ an phận thư thường chỉ ở bên cạnh anh, không thể tưởng được. Thiên hạ quả đen bình thường hắc, cô ta cũng diễn trò hồng hạnh xuất tường. Hình người đàn bà trong ngành của người mẹ trước đây như hợp lại là một trong đầu anh. Gọi anh ta vào đây. Nắm chặt tay, la kế đường vẫn nộ gầm nhẹ. Tên phóng viên kia sao? Thấy sắc mặt xếp tự dưng thay đổi xấu, thiệu ánh không khỏi luống cuống. Động tác nhanh lên. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với thư ký. Vâng, tôi lập tức đi ngay. Trời ạ, trong tập hồ sơ đó rốt cuộc có cái gì? mà làm xếp tức giận đến cái độ này. Không kịp suy nghĩ, thư ký lập tức cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, đến nỗi tay chân muốn nhũn ra, chạy nhanh ra ngoài gọi người. Tên phóng viên là một người đàn ông tuổi tương đối trẻ, ngoài việc chân bước thấp bước cao, miệng lại còn nhai nhai kẹo cao su, bộ dáng ngé con mới đẻ, nhưng thích làm ra vẻ vẻ cọp ra, nhìn qua giống như phóng viên mới vào nghề không lâu. Anh chụp này, làm sao mà cậu có được? Trước mắt nhìn người đàn ông đứng trước bàn làm việc, la là kế đường lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là do tôi chụp mới có. Tên phóng viên này bày ra bộ dáng lưu manh, đắc ý xào xạc Vậy cậu gửi cho tôi mấy cái này để làm gì? Anh cười lạnh. Đầu đầy hot như vậy cậu nên mang về tòa soạn báo tranh công mới đúng chứ. Như vậy dếp của cậu sẽ ghi công khen ngợi, sau đó tăng lương cho cậu. Cậu chắc không gửi nhầm chỗ chứ? Tôi đương nhiên không gửi nhầm chỗ. Phóng viên cười cười, đây chẳng phải là đề tài thú vị gì, ông chủ nhiều nhất thưởng cho mấy ngàn tiền thưởng mà thôi, nhưng nếu giao cho la tổng, chắc chắn giá trị. Nghe